các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những người khác chạy đến xem Dìu gã này đứng dậy thì kinh hãi mặt của hắn tái mét chỉ xuống dưới sông à, à, các các bác ơi các các bác ơi ở ở dưới đây à, ở dưới đây có xác người theo phản xạ người ta đưa mắt nhìn xuống theo tay chỉ của anh kia giây phút tiếng xôn xao vang lên ở sát bờ sông ngay đám lục bình đang trôi nổi bập bềnh có cái xác người nằm sấp mặc bộ áo bà ba màu đỏ quần đen bị lẫn trong ấy phải đến một lúc lâu người làng mới kéo được cái xác cứng đờ đờ đấy lên bờ ánh mắt hiếu kỳ của người dân đổ dồn xem là ai ấy thế mà, vừa nhìn vào thì cũng chẳng ai chịu nổi. Chạy ra góc mỗi người một góc, nôn thốc nôn tháo. Đám con nít đến xem thì kinh hãi, la toáng lên mở khóc thét bỏ chạy. Cái xác đã phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc Nhiều phần trên cơ thể đã bị cá, nó rỉa sạch. Chờ luôn cả xương trắng, cũng chẳng xác định được. Khi nhìn vào phần thi thể và quần áo rách tả tơi, họ ngờ ngợ rằng người đàn bà này Giống với bà Quách Đã biến mất thời gian gần đây Có người thì lại nghĩ Có thể là một người đàn bà nào Ở khúc sông trên thượng dâu Bị chết đối Mắc kẹt về đây mà thôi Tin đồn về cái sắc lạ dạt vào làng túc chân Làm cho mọi người càng thêm hoang mang Bản tán xôn xao lắm Lại thêm nữa Cái chết kỳ lạ của thằng Cú Tính Mà hơn ai hết Người cảm thấy sự lạ ở đây lại chính là ông Mai. Gia đình dòng họ ông sống ở đây từ thời cái làng này mới được lập qua biết bao nhiêu thăng trầm. Vì chiến tranh loạn lạc, vì nạn đói, mất mùa. Nhưng chưa bao giờ ông nghe cha mẹ, ông bà kể là trong làng này có cái sự ma, sự quỷ. Ấy thế mà, những ngày tháng cuối đời, tận mắt ông lại thấy. Trong ngày hôm ấy, xác của một bà già nọ, Được người dân tốt bụng đem lên chôn cất Tận sâu cuối nghĩa trang trong làng Vì cũng chẳng biết bà là ai Người ta chỉ dựng tạm cho tấm bia bằng gỗ Có khắc ngày giờ mắt Rồi để yên ở đó Hơn tuần sau vợ chồng anh Việt Tranh thủ gói ghém hành lý Để ngày mốt lên đường về thành phố Thì buổi tối hôm ấy Trời không trăng sao Cả nhà lại nghe tin là thằng cô nghiêm Bỗng dưng mất tích Qua lời kể của đám trẻ con lúc chiều tắt nắng thằng cu nghiêm chơi ú tim với vài đứa nhóc khác ở ngay gần bờ sông cách chỗ phát hiện xác của bà già chết lúc trước độ có chục thước lúc cả bọn ra về thì lại chẳng thấy thằng cu nghiêm đâu ngỡ nó lén bỏ về nhà trước cho nên đám trẻ cũng mặc kệ đến khi trời tối sập không thích con mình đâu mẹ nó sốt ruột đi từng nhà kiếm mà cũng chẳng ai thấy một anh thanh niên nhớ đến cái chết của thằng cu tính liền nói thím mồi hay hay là hay là thím chạy qua cái ao nhà bà quách xem nó có ở đó không chứ chứ mà con cứ nghi nghi ờ thế thế để tao chạy sang đấy xem mày mày tìm giúp thím vậy là có thêm vài người nữa cũng đi kiếm thằng nghiêm đến cái ao nước của nhà bà quách thì cũng chẳng có bấy giờ mọi người mới thở phào nghĩ có khi thằng này mà chơi đang loanh quanh đâu đó chỉ là mẹ nó lại có linh tính là con mình gặp chuyện chẳng lành. Trước đó, lúc thằng em đang chơi với đám trẻ, loay hoay tìm chỗ trốn, nó phát hiện ra có cái lu đựng nước kha khá ở bên hông căn nhà, bên hông căn nhà lá gần khúc sông. Thế nhưng vì chủ nhà đã đi ra làm đồng, nó đánh liều mà chạy vào bên trong cái lu kỳ lạ hồi nãy thì lanh lanh lăng lăng. Bây giờ lại chẳng thấy một giọt nước nào. Nó cười khenh khách, không suy nghĩ nhiều. Nó tháo lấp lu ra, rồi nhảy vào bên trong, đậy chặt nắp lại. Ở trong lô có thể nhìn được ở bên ngoài, qua cái khen nứt. Nó im lặng, theo dõi động tĩnh Nó thấy thằng cô đen là đứa có nhiệm vụ đi tìm kiếm, đi ngang qua căn tròi lá. Đợi thằng cô đen đi khuất, nó định trèo ra ngoài ấy thế mở tay đẩy cái nắp lô lên thì nó cảm giác cái nắp lô nặng một cách kỳ lạ không thể nào mà xê xích nổi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.